Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai Và xin chào các anh em ở trên Youtube Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 264 của bộ truyện Kim Lai Các bạn cái chuyện thì đừng quên hủ Phong và những cái like Và chúng ta hãy trao đổi với nhau, tương tác với nhau về các tin tiết của bộ truyện nhé à, Mình thấy trong group của chúng ta thì các anh em đọc trước rất là nhiều rồi Rất rất là xa rồi Thì rất mong các anh em hãy gọi là tiết lộ hoặc là giải thích cho các anh em đang nghe nếu cảm thấy khó hiểu các tình tiết thì chúng ta trao đổi với nhau một tí nhé, ok và bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập tiếp theo tập số 264 trăm sáu mươi mang theo bùi tiền bên cạnh trần minh an chỉ là muốn nó đọc sách thuộc sách chưa từng nói bất cứ một đạo lý mình cân nhắc ra nhưng mà chỉ cần nhìn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động của bùi tiền như là soi gương Trần Bình An không tự chủ được Sẽ tự xét lại Rất nhiều nội dung ở trên sách Bản thân của Trần Bình An thường thường cảm xúc không sâu Không phải chân ý Nhưng mà có bùi tiền Trần Bình An sẽ nghĩ đến nhiều hơn một chút Ví dụ như là Quân tử Nhật Tam Tình Hồ Kỳ Khắc Kỳ Phục Lễ Thân Độc Ghi chú Quân tử một ngày xét mình ba lần Tự kiềm chế mình Việc khi chỉ có một mình mình Không ai hay biết, vẫn thận trọng, giữ cho hành vi của mình phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức. Đọc sách vạn quyền, Thủy Thần Thông Quá hay! Bùi Tiền đã ngâm nga thuộc lầu quyển sách đầu tiên. Xem ra hôm nay sau khi đêm thăm miếu Thủy Thần, đại khái có thể để cho Bùi Tiền bắt đầu đọc quyển sách thứ hai. Đọc sách không cần nhiều, chỉ cần xem đọc vào bụng mình được mấy chữ. Cái này không phải đạo lý của đạo lý Nhưng mà có thể nói với bùi tiền một chút Nhưng Nhắm chừng là quá nửa Nó sẽ coi như là gió thoảng ở bên tai. Tương truyền từng có tăng nhân Biết chữ không nhiều Kết quả Chỉ đọc một bộ kinh thư Đã đọc thành Phật Bên bờ Mai Hà Có hai người lướt đi như là cầu vòng Bóng người mơ hồ Chật lé rồi biến mất Vội vàng Đi về hướng Hạ Du Bọn họ sau khi thấy được ba người ở bờ sông Nhẹ nhàng gật đầu Coi như đã chào hỏi Chờ bọn họ biến mất trong màn đêm Chủ liệm mới thu hồi tầm mắt Thì ra là sau khi trở về dịch quán Thầy cho hai người thay đạo bảo Chỉ nói với Diêu chấn tối nay Có việc ra ngoài Trước khi trời sáng có thể quay về dịch trạng Diêu chấn sẽ không trăn trở Trên thực tế cũng không ngăn được Hai vị cung phụng lưu thị đóng quân ở bên cạnh. Ngay cả Diêu Trấn thân là gia chủ thiết kỵ Diêu Gia thì cũng không rõ nguồn gốc, gốc các bối cảnh. Sự môn sâu xa của hai người. Diêu Trấn thậm chí hoài nghi. Đôi thầy tròm đạo môn này phải trực tiếp nghe lệnh hoàng đế bệ hạ hay không chứ? Đã phòng ngừa đại tu sĩ Bắc Tấn ám sát mình, dẫn phát biên quân náo động, đồng thời giám sát động hướng của biên quân Diêu Gia. Dù sao hắn cũng Có thông gia vừa mới nhậm chức Ở lại bộ thượng thư Dù sao hắn còn có thông gia Vừa mới nhậm chức lại bộ thượng thư Vì thế Diêu Trấn còn lén hỏi Diêu Cận chi Muốn cố ý giao hảo với hai vị cung phục đó hay không Không hy vọng xa vời Bọn họ che chở Diêu Thị Ở tương lai Muốn ở thành thận cảnh đâm trồi nảy lộc Tốt xấu cũng nhân cơ hội Kết đồng một thiện duyên. Nàng không đồng ý Nói hai người thân phận đặc thù Quyết không thể độ tiện lung đặc Thần tử hầu, hầu hạ đế vương nếu là quân chủ anh minh Cái làm bề tôi thông minh hàng đầu Chính là ngay cả ý niệm do xét Đế tâm cũng không có Nghĩ nhiều vô ích Nhưng mà đây chỉ là nói diêu ra loại quan Ở biên giới này Cẩn thận Cẩn thận ở bên cạnh thiên tử Thì nói kiểu khác Diêu chấn liền có chút không phục gia tộc hai lần mang ngàn cân treo sợi tóc nếu không có trần bình an cứu giúp sớm đã không còn nữa nói không chừng còn bị ấn lên một cái danh tư thông địch quốc mưu nghịch xoắn vị nếu hôm nay còn muốn giữ mạng mình trong sạch đến thành thận cảnh ở bên người đã không có biên quân áp trận chẳng phải là còn thêm hung hiểm khó dò dạ diêu trấn nhớ tới vị môn sinh quận thù xuống khỏi lưng ngựa Làm quan văn kia Trong lúc nhất thời Trong lòng mất tự nhiên không thôi Không lẽ theo như là lời cháu gái Về sau Phải thường giao tiếp với loại tiểu vương bắt đàn này sao diêu cận chi mỉm cười Nói vừa hay trái ngược lại Tiểu cô cô năm đó Sau khi gả vào kinh thành diêu gia chúng ta Còn cần tự quét tuyết trước cửa Mọi chuyện tôn thủ nghiêm ngặt Gia pháp tổ tông là sai rồi Đến thành thận cảnh Dưới điều kiện tiên quyết triều đình tiếp nhận ra già Tiếp tục bo bo giữ mình là đúng. Nếu là đấu độ cứng cùng với thủ đoạn, Cùng đám hào Việt, Huân quý kia, Dìu già căn bản đã đừng nghĩ tới, Đứng vững gót chân ở kinh thành. Nhưng mà cũng không phải cái gì cũng không làm, Mặc cho người ta nhào nặng. Dìu cận trì nói một câu cửa miệng của danh sĩ. Hành đáo thủy cùng sự, Tọa khán vân khởi thị. Ghi chú, Đi theo dòng nước chảy, Ngồi ngắm mây trời bay. Diêu chấn thổn thức không thôi. Lúc trước Diêu cận chi tuổi còn nhỏ. Đối với tiểu cô cô, gả cho lý, tích linh kia. Ở trong ngày tuyết lớn, quỳ gối bên ngoài từ đường Diêu ra. liền gả mượn miệng phụ thân. Từng đề cập dị nghị với già già Diêu chấn. Ý tứ đại khái là, nói Diêu thị tuân thủ quy củ tổ tông mấy trăm năm. Một khi ngoại lệ, ở trên dưới Diêu thị, biết là hai người chân tình chứng giám. Nhưng mà người ngoài mặc kệ những điều này Thành thận cảnh mặc kệ Hoàng đế bệ hạ cũng mặc kệ Tổ tiên dạy bảo con cái Diêu Thị Không thể kết hôn với hào phệt Nếu ngoại lệ một lần Như vậy biên quân Diêu Thị trung thành Và tận tâm với lưu Thị Có thể ngoại lệ một lần nữa không Không có một Thì không có hai Nhưng mà đã có một Hai ba bốn sẽ theo nhau mà đến Đấy mới là lệ thường ra ra Diêu cận trì nếu là người ngoài thì cũng phải hoài nghi diêu thị có phải là cảm thấy ở góc độ thì cũng phải hoài nghi diêu thị có phải cảm thấy ở góc gió quá nguyện khuất hay không lão tướng quân nghe đến đó mặt đầy cảm tức trong lòng càng nhiều hơn là vẻ bi phẫn. diêu cận trì về mặt tự nhiên đưa cho ra ra một chén trà cười nói tướng quân uống rượu có thể cổ vũ hào khí Nhưng mà đến thành thận cảnh, ra ra làm quan rồi, đổi thành uống trà đi. Diệu chấn thờ phì phì tiếp tục nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, vẫn là kiểu ngủ uống rượu. Diệu cận trì cười thật tươi. Bóng người hai vị quân nhân ở bờ sông Mơ Hồ như là hai làn khói mỏng, tốc độ nhanh hơn xa so với Tuấn Mã. Đôi thầy trò đạo môn này, lão già xuất thân một tòa bàng môn của đạo gia, tên là Kim Đình Quan. Đừng cảm thấy hai chữ bàng môn không dễ nghe. Thật ra đã rất ghê gớm rồi, động phủ môn phái đạo gia ở ngoài đầu chữ Tông, có từ cách chen chân, hàng ngũ bảng môn, trong một châu cũng không tính là nhiều. Đạo sĩ Kim Đình Quan thích nhập thế tù tâm, số người không nhiều, không đủ trong người, hơn nữa một khi nhập thế, thường thường mai danh ẩn tích, không thích ỉ vào chỗ dựa cùng tổ sư gia. Đường nhiên quan chủ Kim Đình Quan đã 500 tuổi, là một vị nguyên anh địa tiên hàng thật giá thật. Ở Bắc Bộ Đồng Diệp Châu Có tiếm tăm rất lớn Lão già Tên là Lục Doạn Lão già tên là Doãn Diệu Phong Đạo hiệu là Bảo chân Đạo Nhân Lấy từ thuyết Trường sinh cửu thị Toàn tính Bảo chân Thuộc về quan chủ nhất mạch của Kim Quan Đình Đại tử đích truyền duy nhất Thiệu Uyên Nhiên Là Doãn Diệu Phong Sau khi xuống núi nhập thế Ngẫu nhiên gặp thiếu niên Thiệu Uyên Nhiên tiêu phí suốt 14 năm Thời gian thì mới quyết định vào muôn hạ trong lúc đó bảo chân đạo nhân thiết lập ba lần kiểm tra lớn thiệu uyên nhiên đều qua ải tâm tính và thiên tư không thể nghi ngờ đều là trên người thiệu uyên nhiên theo bảo chân đạo nhân đi kim đỉnh quan một chuyến yết kiến quan chủ bái ít tranh treo ở tổ sư đường ghi tên họ vào gia phả sư một, từ đó về sau chính thức trở thành một vị đệ tử hàng chữ tiềm của kim đình quan cuối cùng lại theo sư phụ tới vương triều đại tuyển thầy trò hai người dắt tay nhau trở thành cung phục lưu thị phụ trách trồng coi biên cảnh nam cương đã hơn mười năm đừng nhìn thiệu uyên nhiên ngọc thụ lâm phòng nay khuôn mặt như là hai mươi tuổi thật ra đã ngoài bốn mươi tuổi thầy trò hai người đều là tu sĩ long buôn cảnh bảo chân đạo nhân tự nhiên nhận cuộc đời này là kim Bảo Trân Đạo Nhân tự nhận cuộc đời này là kim đan vô vọng. Từ chất Thiệu Uyên Nhân hơn sản tuổi như thế đã thành long môn cảnh ở trên quan hải. Quả thực là thiên tài tu đạo. quan chủ sau khi nghe nói Thiệu Uyên Nhân ở bên cạnh đại tuyển phá cảnh, đặc biệt bảo người xuống núi, ban thưởng một món pháp khí sự một, còn hứa hẹn Thiệu Uyên Nhân chỉ cần thành công trần thần kim đan cảnh, càng có một món trấn môn, bảo trọng, truyền thừa ngàn năm, chờ Thiệu Uyên Nhân hắn vui vẻ, Về núi lấy lẽ chúc mừng Cho nên Doãn Diệu Phong Hy vọng có thể mượn dùng nội tình hùng hậu Của đại tuyển Lưu Thị Giúp Thiệu Uyên Nhiên tiến thêm một bước Kết thành Kim Đàn Khách Mới là người thần tiên Luyện khí sĩ ở dưới Kim Đàn Vẫn là hai nhà giam lớn đó Về chuyện đại tướng quân Diêu chấn Vào kinh thành nhậm chức Thiệu Uyên Nhiên ẩn nhẫn đã lâu Tối nay rút cục vẫn mở miệng hỏi Sư phụ, Diêu Thị thực tránh được một kiếp như vậy. Doãn Diệu Phong hỏi, sao? Thất vọng sao? Diêu Thị có thể toàn thân mà lui, Diêu cận chi, sao có thể tiếp tục cuộc sống an ổn của nàng? Nói không chừng, đến thành thận cảnh, rất nhanh sẽ gả vào hào việt thế tộc nào đó, hầu muôn sâu như biển, khó gặp lại, cho nên trong lòng ngươi không thoải mái mấy sao? thiệu uyên nhiên lắc đầu cười nói mất mát khó tránh khỏi nhưng mà tu hành tu tâm thuận theo tự nhiên mà thôi diêu thị nếu là bị diệt đệ tử sẽ che chở diêu cận chê bảo vệ dưới cánh chim nhưng mà diêu thị đã vượt qua cửa ải khó khăn nói rõ con cùng với diêu cận chi duyên phận chưa tới không cần cưỡng cầu về sau có cơ duyên cùng về sau doãn rượu phong cười nói núi sâu thường có cây ngàn năm nhân gian ít có người trăm tuổi diêu cận chi không phải là người tu hành hôm nay xinh đẹp động lòng người người động lòng là rất bình thường nhưng mà hai mươi năm sau mặc dù cơ duyên đến nàng đã là phụ thân phụ nhân hoa tàn ít bướm người lúc ấy nếu vận khí tốt nói không chừng đã là một vị lục địa thần tiên còn có thể động lòng vì một nữ tử phàm tục nhan sắc điêu linh thiệu uyên nhiên mỉm cười nói vậy Đến lúc đó nói sau Thiệu uyên nhiên chầm mặc một lát Bên tai gào thét thành gió Hỏi Sư phụ Chúng ta lần này đột nhiên bái phòng bích du phủ Chuyện là sao Có liên quan với ngày hôm qua thu được kinh thành Phi kiếm đôi típ? Doãn rượu phong cười nhạt nói Tóm lại không phải chuyện nhỏ Thiệu uyên nhiên bất đắc dĩ cười Sư phụ đã không muốn nhiều lời Đành phải đe xuống sự tò mò trong lòng Bích Du Phủ chính là phủ đệ Của vị thủy thần Mai Hà kia Tương tự tòa phủ đệ Kim Hoàng lúc trước Tam Hoàng tử áp giải tù phạm Chẳng qua Kim Hoàng phủ đệ Không có chủ nhân Hôm nay quá nửa là Sơn Tinh Tùy Quái Tụ tập Chả qua một chiến dịch này Khí vận Sơn Thủy Bắc Tấn Quốc Có thể nói là tổn thương to lớn Kim Hoàng Sơn Thần Phủ Quân Rất nhanh sẽ bị áp giải đến thành thận cảnh thủy thần hồ tùng Trâm miếu đối thủy thần hồ tùng Trâm miếu đối trọi ngày ngắt thủy thần hồ tùng Trâm miếu đối trọi gai gắt với hắn mấy trăm năm suy sụp càng sớm hơn dương nghịch thủy thần miếu chỉ còn lại là một ít ỏi tôm nướng cua không làm nên trò trống gì sẽ không nhiễu loạn địa phương coi như là bắc tấn may mắn nhưng mà thiệu uyên nhiên nhớ tới một chuyện bật cười Vị sơn thần phu nhân kia, vừa mới được kim hoàng phủ quân cưới vào gia một Trong dây đát điền biến thành tù nhân. Vị nữ tử này thật đúng là vận số kém. Vốn tưởng có thể vợ chồng ân ái mấy trăm năm, hơn xa uyên ương, nam nữ nhân gian. Nào ngờ kết cục như vậy, cũng không biết thành thận cảnh sẽ xử trí nàng như thế nào. Nhưng mà những chuyện vụn vặt thế gian dám chó này, chỉ là chuyện thú vị ở trên con đường tu hành mà thôi. Điều cho mắt thiệu uyên nhiên nhìn thấy. Là các tiền bối địa tiên, đại đạo tiêu dao đều trong lòng nghĩ là trường sinh bất hủ thọ ngang ngửa đất trời. Trong lòng thiệu uyên nhiên, dâng trào hào khí, hai bờ sông Mai Hà vốn là bốn bè vắng lặng, liền cười to nói. Sư phụ, con đi học đại giao qua sông. Vị đạo sĩ trẻ tuổi của Kim Đình Quan bay tới trên mặt sông, dẫm nước mà xuống. Mỗi một lần dẫm ở trên nước sông đều tung tóe lên bọt nước thật lớn. Thì là trên đạo bảo không dính một giọt nước. Doãn Diệu phòng lướt đi tới bờ sông, nhìn phong thái trên bờ sông của đại tử Đắc Ý, thấp giọng cười mắng. "Tiểu tử thối, về sau thành thục địa thần tiên, còn thế nào nữa?" Trần Bình An chỉ biết đại khái khoảng cách cùng phương hướng vị trí của thủy thần miếu, nhưng may mà chỉ cần dọc theo bờ sông nhìn thẳng hai bên là được. Dựa theo ý kiến của Diêu Trấn và Diêu Cẩn Chi, hạ du cách dịch quán 300 dặm tòa miếu thủy thần mai hà kia xây dựng ở bờ sông trên một ngọn núi nhỏ vô dạch trên núi bằng phẳng hội miếu vào mùng 1 đến 15 hàng tháng hội miếu vào mùng 1 đến 15 tháng 3 hàng năm hội dân hương mời thần hiến nghệ nhiều tới hơn trăm cái náo nhiệt phi phạm quan to hiền quý châu quận phụ quan to hiền quý châu quận phụ cận đều sẽ ở trong lúc hội chùa miếu Mở lánh Phát trà phát cháo Diêu trần lúc ấy cảm khái một câu Sơn Thủy Thần Linh Khai phủ Là bậc cửa lớn đầu tiên Nếu có thể tăng phủ đệ lên thành cung Đó mới là đắc đạo thật sự Không khác tiên gia nào đó Ở trên núi Đạt được chữ Tông Diêu cận chi cường điệu Nói một điều lạ Khác với Thủy Thần Biếu Thiên điện cung phục một pho tượng Thần Linh Cảm nương nương thiên điện cung phục, một pho tượng thần linh cảm đương đương xin con cái linh nghiệm nổi tiếng bốn phương hầu như là mỗi ngày đều có phụ nữ từ nơi xa đến phần lớn là xuất thân nhà phú quý sinh đẻ khó khăn liền đến tòa thần điện này của miếu thủy thần dập đầu chắp hương bố thí một ít tiền bạc có thể xin bà lão trông miếu một người đất nung tí hon lưng quấn chỉ đỏ buộc ở cổ tay sau đó về quê một khi thành công có con Không cần trở về lễ tạ thần Chỉ là búp bề đất nùng ôm về nhà Không thể vứt đi Phải cung phụ Coi như là tạ ơn đức ân Của linh cảm nương nương từ xa Nhưng bà thứ Trần Bình An thực sự muốn xem Là trước thủy thần miếu kia Dựng hơn 200 tấm bia Lớn bạch ngọc Phần lớn là văn vẻ trong lịch sử Sau khi thủy thần Mai Hà Giúp đại tuyển lưu thị Bình định Nạn hạn hán Triều đình và văn nhân công triều đình và văn nhân ca công tụ, ca công tụ đức, triều đình và văn nhân ca tụ công đức với thủy thần miếu mai hà, ước chừng không đến hai canh giờ, trần minh anh không ngừng ngó trái ngó phải, dọc theo mai hà một đường trôi dạt rốt cục đến ngọn núi bờ sông đó, màn đêm thâm trầm, miếu thủy thần đóng cửa chính, nhưng mà trần minh anh vẫn xa xa nhìn thấy bên kia đèn đốt huy hoàng đây cũng là nguyên nhân Trần Bình An liếc mắt một cái là có thể thấy miếu thủy thần. Trần Bình An đột nhiên ý thức được bộ dáng này của mình, tuy bồi tiền vào chu liễm không nhìn thấy, nhưng mà nếu từ miếu thủy thần bên kia có luyện khí sĩ trong ngũ cảnh có thể liếc một cái nhìn thấu, coi mình là yêu ma ban đêm lui tới quấy phá hay không. Điều này làm Trần Bình An có chút do dự, không lẽ chạy uồng công 300 dặm đường thủy này. Cộng thêm đường trở về. Chính là sáu trăm dặm. Nhưng bảo nghĩ đi nghĩ lại. Lôi lửng giữa dòng hạ Mai Hà. Trần Bình An vẫn tính cập bờ thử xem. Kết quả tệ nhất. Chính là xa xa liếc cửa miếu thủy thần một cái. Sau đó kinh động người trông miếu. Hoặc là tu sĩ nơi đây. Bị đuổi giết ba trăm dặm. Đành phải để cho lão tướng quân. Diêu chấn dịch quán ở bên kia. Ra mặt giải thích. Ngay lúc này. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Âm thần đi đếm. Trần Bình An, người không phải là võ vu thuần túy sao? Có thể rằng đạo lý một chút hay không? Trần Bình An quay đầu lại, giờ khóc giờ cười. Cách xa ba mươi bước, có thư sinh áo xăm xanh ngồi trên mặt sông. Hai tay dùng sức nắm một đống tóc, như là muốn kéo ai từ trong may hà ra chính là trung khôi trần minh an tới bên cạnh trung khôi hỏi đây là trung khôi ngẩng đầu cười nói ta vừa rồi đang ở miếu thủy thần bên kia tranh địa bàn với người ta muốn sau khi trời tối muốn sau khi trời sáng đốt nén hương đầu tiên cầm cầu thần linh phù hộ có thể để cho cửu nương thuận mắt một chút đối với ta trần minh an chỉ chỉ tóc trong tay trung khôi ta nói cái này Trung Khôi trận mắt nói Thủy quỷ chết oan trong mai hả Còn có thể là cái gì Hắn đã bị âm thần của ngươi đưa tới Ăn ngươi Bảo đảm tu vi tăng vọt Ta thấy nó thò đầu lén nút Khuôn mặt thế mà không giống thủy quỷ tầm thường Nát như xấu xí như vậy Còn rất lòng lành tuấn tú, Lè muốn thương lượng với nữ quỷ này Đi ra tán gẫu với ta Bởi vì Trung Khôi không phải là đêm đó, âm thần, dương thần xuất khiếu đi xa. Một thân hạo nhiên, chi khí, tùy ý trào ra. Tối nay hắn tựa như lúc bình thường ở quán trọ, cố ý trà giấu khí cơ Cho nên thủy quỷ đáy sông, không giống đêm đó. Từng con chìm vào sâu chỗ, chỗ sâu nhất của đáy nước run dày. Nếu không, Trung Khôi cho dù chỉ là đến gần miếu thủy thần, nhắm chừng thủy quỷ Mai Hà đã phải hồn phi phách tán trong hai tay áo kia của trung khôi chứa gió thu sát khí lạnh lẽo mặc kệ ngươi là thủy quỷ chết oan hay là ác quỷ gặp báo ứng trần bình an nhìn nữ quỷ tóc đen trong tay trung khôi lại nhìn trung khôi kéo co với nữ quỷ trần bình an hỏi Trời vui không trung khôi gật gật đầu trần bình an quay đầu nhìn về tòa miếu thủy thần ở xa xa trung khôi buông tóc trong tay ra bóng mà dưới mặt sông như được đại xá chợt lóe rồi biến mất trung khôi đứng lên đưa tay đặt đầu vai âm thần trần bình an cười nói nhìn cho rõ sẽ biết trời có vui không hai người đột nhiên rơi vào nước sông âm thần đi đêm đối đãi vạn vật thế gian sáng như ban ngày mặc dù là ở trong nước sông liếc một cái tầm mắt vẫn như cũ không có trở ngại nhãn lực ngang hàng với tù vi võ đạo của chân thân trần bình an trần bình an xem như là từng kiến thức rất nhiều quỷ mị tinh quái vẫn là lần đầu tiên cảm thấy ghê tởm cách đó không xa chính là tòa miếu thủy thần kia cùng với dân chúng đèn đuốc nhưng chính là vậy rồi đáy nước mai hà xung quanh trần bình an và trung khôi đứng đầy thủy quỷ chúng yên lặng bất động phần lớn là mặc đồ trắng như tuyết phần nhiều là tóc đen nhánh che khuất gương mặt thẳng tóc hạ xuống đến bên hồng như là tiểu tư khuê cát rụt rè ra ngoài đường đội một cái mịch ly tục sưng gái chưa chồng ghi chú mịch ly là một loại khăn che kín phần đầu không chỉ có thế trần bình an cúi đầu nhìn thấy được một đôi mắt bạc trắng to như đèn lồng lạnh lùng dị thường gắt gào nhìn chằm chằm hai người nhưng bọn họ lại không thấy rõ thân thể nó Hai bên cách ít nhất một dặm đường, đôi mắt kia vẫn cực lớn, có thể nghĩ mà biết, nếu là nhìn gần, vật ấy khổng lồ cỡ nào. Trung Khôi cười nói, Nó cùng đám thùy quỷ, đều là bị người dẫn tới, chỉ là không dám hạ miệng. Thứ nhất âm thần này của ngươi tuy là chỉ là hạt giống, hình thái ban đầu, nhưng vẫn có chút không tầm thường, chúng nó không dám vọng động. Chỉ là thực sự thèm thuồng, liền không ngừng hội tụ cùng một chỗ. Với lại chúng nó giáp tâm hại người, mong người có thể kinh động yêu vật kia ở đáy sông, chém giết một phen Chúng nó được một, chia một chén canh. Kết quả, người vừa vặn dừng lại ở miếu thủy thần bên này, liền không rời ổ nữa. Yêu vật ở bên dưới nhắm chừng sắp giận điên lên rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tòa bích du phủ kia của mai hà thủy thần nương nương, cách đôi này không tính là xa. Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. Trần Bình An nhìn quanh, Coi như là thưởng thức phong cảnh Trung Khôi cũng đang nhìn xung quanh Hồ Vừa rồi vị thủy quỷ cô nương Bề ngoài rất được kia Ngươi còn đó không Ngươi nếu muốn không tiếp tục làm thủy quỷ Ta có thể một trường vỗ chết người Về phần có thể đầu thai hay không Ta không dám cảm đoàn Nhưng mà giúp người thoát đi yêu vật kia ở đáy sông trói buộc Không cần giúp nó làm ác hại người nữa Không có. Đôi đèn lồng kia thoáng phóng to vài phần Trần Bình An theo bản năng Nheo mắt nhìn Tựa như lúc còn nhỏ ở bên ruộng đi cầu luôn, Ngẫu nhiên thấy một con Đầu vật thân thể chậm rãi trườn ra Con yêu vật Mai Hà này Thổ sơ giản lược tính toán một phen, Thế mà so với hai con xả mãng đen trắng Ở núi Kỳ Đôn Còn to lớn hơn Trần Bình An hỏi Vị thủy thần Mai Hà kia Không quản nó sao trung khôi cười nói không quản sao không quản như thế nào vị thủy thần nương nương tính cách nóng nảy này, này sở dĩ không thích hiện thân lộ diện chính đã lần lượt ý đồ đánh giết yêu vật này đã có lần ba lần bị thương tới căn bản của kim thần hầu như là mỗi ba bốn mươi năm đều phải dạy con yêu vật này một lần M trong một trăm năm thậm chí còn có thể có một lần thật sự chém giết sống chết một lần thê thảm nhất kim thần miếu thủy thần cũng xuất hiện khe hở bích du phổ cũng ngập hơn phần nửa. Trần Bình An càng thêm kỳ quái. Triều Đình không giúp sức bảo vệ kiểu trừ nó sao? Triều Đình đại tuyên, nếu không làm được, thư viện các người không quản sao? Hai tay trung khôi gác ở sau gáy. Việc đời không đơn giản. Con thủy yêu này có thể sống tới ngày nay, trừ đạo hạnh, vẫn là dựa vào đầu óc của nó nhiều một chút. Với lại, Trung Bộ Đồng Diệp Châu lớn như vậy, thư viện đại phục chỉ chút người như vậy có thể đánh chết được yêu vật này thì càng ít người đọc sách của thư viện cần tu dưỡng thu thần dưỡng tính mỗi ngày đọc sách nghiên cứu học vấn rất bận rộn tranh thủ làm người tài làm quân tử làm thánh nhân làm đại thánh nhân có thể đúc tượng ở trong tòa văn miếu kia của trung thổ thần châu ngoài đọc sách càng nhiều việc hơn nữa với lại vương triều đại tuyền Vốn có một vị quân tử ở sẵn Trần Bình An gật gật đầu Trong lòng hiểu rõ Một chuyến du lịch ngẫu hòa phúc địa Nhân dàn trăm vẻ Thu về hết đáy mắt Trung Khôi chỉ cần nói sớm Có quân tử Thư viện Tọa Trấn Vương Triều Đại Tuyền Trần Bình An lập tức hiểu thông Nghĩ đến môn hộ tranh chấp kia Thư viện cũng có Nhưng mà Trung Khôi kế tiếp Khiến Trần Bình An mở rộng tầm mắt Chỉ vào đôi đèn lồng kia Ở đáy sông nói Người chừng mắt nhìn ta một cái nữa thử đi Tin hay không ta lột ra rút gần người Đưa đi Làm quà cho thủy thần Mai Hà Con thủy yêu đó Chậm rãi lui đi đám thủy quỳ kia Theo nó giải tán Trần Bình An hỏi Quá Trung Khôi gật đầu nói Ta sở dĩ tới đây Là nhận, thức được, nhận được tin tức Mai Hà bích du phủ Sắp đặc biệt thăng lên làm bích dô cùng Quyết định này của đại tuyền lưu thị Thư viện chúng ta ngầm thừa nhận Thực ra vốn vương triều đại tuyền Không có tư cách sắc phong Cung này Nhắm chừng là bút tích dung đệ Mất bò mới lo làm chuồng Của vị quân tử thành thận cảnh kia Một vị giang hà thủy thần Đạt được hai chữ chính thống Trước hết cần đạt được triều đình tán thành Quân chủ ban sắc chỉ Phong Lễ bộ ban súng kim thư ngọc điệp ký kết biên nhận sau khi ghi vào gia phả triều đình một quốc gia mới có tư cách lập miếu đúc kim thần nhận hương khói nhận sản cùng lúc đó có phải đạt được thư viện sát ở một châu gật đầu tán thành bằng không vẫn như cũ thuộc lại chính miếu của một quốc gia cũng là hàng ngũ dâm từ của một châu một ít thủy thần miếu nhỏ địa phương có thể không để ý nhưng mà thủy thần miếu lớn lại sẽ coi là đại đạo không được đầy đủ sẽ dốc sức khẩn cầu hoàng đế hướng thư viện nho ra xin được một bộ điển tịch thánh hiển cung phụng cùng nhận hương khói về phần bộ sách nho ra đó là vị thánh nhân nào sáng tác có thể xét mà định bình thường đều là thư viện xem mà cho nhưng mà cũng có một số rất ít thủy thần sống lưng cứng tính tình bướng bỉnh sẽ tự nhiên làm rõ đòi vị thánh nhân nào đó bộ điển tịch nào đó nhưng mà loại tình huống này có thể đếm được trên đầu ngón tay Ở đồng Diệp Châu càng là ngăn Ngàn năm khó gặp Thủy thần dám cứng đầu Phần cào thấp với 72 tòa thư viện của Hạo Nhiên Thiên Hạ Sao có thể nhiều chứ Trung khôi chưa nói cho Trần Bình An Toàn bộ trần tướng Hắn sợ dĩ góp vui Tạm thời rời khỏi Trấn hồ nhi Là ở thủy thần nương nương có tiếng nóng tính kia Của bích du phủ Chẳng những không vì sắp từ phủ Thăng cung Nên cũng được yêu mà sợ Cảm động đến rời nước mắt Đối với đại tuyền lưu thị Và thư viện đại phục Ngược lại Tuyên bố nàng muốn bộ sách thánh nhân nào đó Tọa chấn thủy thần cung Bằng không nàng tiếp tục gieo tấm biển Bích du phủ kia là được rồi Mà quyền sách thánh hiền đó Hôm nay lại không dính dáng chút nào Tới thánh hiền Đây mới là chỗ khiến cho đại lưu Đây mới là chỗ khiến cho đại tuyền lưu thị sụp đổ Bởi vì quyền sách đó Được vứt ra từ tay của văn thánh nằm đó Trung khôi vừa nghe Là trò khối hại như vậy. Liền cảm thấy chuyến đi bích du Phủ lần này. Mình không tới không được. Chỉ là hắn không ngờ. Sẽ gặp phải Trần Bình An âm thầm đi xa mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ. Sẽ gặp phải Trần Bình An âm thầm đi xa mà thôi. Trong lòng Trần Bình An có chút bực bội. Nghĩ không nên thích gì làm đấy như vậy. Ý niệm vừa nổi lên. Liền lập tức đi làm. Ba trăm dặm đường thủy lần này. Đã rước lấy đám thủy yêu Thủy quỷ kia thèm thuồng. Nếu thực bùng nổ xung đột Hồ lô dưỡng kiếm còn ở chỗ thân thể bên kia Lúc trước ở trên sông Luyện tập lục bộ tàu thung Cực kỳ trúc chắc Lại đấm mấy cú Càng thêm mềm nhũn vô lực Âm thần coi như là trời sinh Không giỏi võ học quyền pháp Vẫn nghĩ đến đôi mắt đèn lồng vừa rồi Ở đáy sông Trần Bình An nghĩ lại Mà thấy hơi sợ trung khôi có lẽ là nhìn thấu tâm tư của Trần Bình An Âm thần vốn là thích ban đêm dạo chơi đất trời Người lần đầu tiên xuất khiếu thần du, Âm thần mới sinh nơi khác không đi Lại có đến muốn miếu thủy thần Mai Hà này Dựa theo cách nói của luyện khí sĩ Đây có khả năng là cơ duyên Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu Vẫn phải cẩn thận ứng đối Chuyện cơ duyên, phúc họa không chừng Không phải tất cả đều là chuyện tốt Trần Bình An hỏi Người trông coi miếu thủy thần kia Có phải tu sĩ hay không? Có thể phát hiện thân phận âm thần của ta sao? Trung Khôi tức giận nói Chỉ tính tình đó của Mai Hà nương nương. Cách năm ba bữa, liền muốn đi đánh sống đánh chết với thủy yêu. Trong sông đã có nhiều oan hồn lệ quỷ như vậy. Toàn bộ bị con thủy của thủy yêu đó xài kiến. ngươi cảm thấy, miếu thủy thần còn đặt kim thân của nàng, có thể có không có cao nhân tọa chấn sao? Bằng không sớm bị con thủy yêu, tự phong hoàng tiên quân kia, cả miếu lẫn núi nhỏ, cùng nhau nuốt vào trong bụng rồi trần bình an toát bộ huy hồn nói hình như là có chuyện như vậy trung khôi cuối cùng nói ra một tin tức tốt nhưng mà ngươi yên tâm vì âm thần này của ngươi rất hư ảo chỉ cần không vào từ miếu tháp hương miếu thủy thần bên kia sẽ không ai có thể nhìn được trung khôi nhúm nhíu mày vòng quanh trần bình an một vòng chập chập lấy làm kỳ trần bình an ngươi có phải từng gặp hai lần đại họa hay không Một lần cực sớm, tổn thương đến mạnh số. Một lần ngay cả vài năm trước, gãy cầu trường sinh. Trần Bình An do dự một phen cuối cùng gật đầu. Hắn luôn cẩn thận chặt chẽ, vì thế lần này ngoại lệ, không cố ý dâu diếm. Gần lần như vậy. Chính vì là danh hiệu quân tử Thư viện Đại Phục ở trên thân người này, hơn nữa lại vì càng tề tiên sinh, Trung Khôi từng xưng hô. Trung Khôi xoa cầm. Lâm vật trầm ngâm. Trần Bình An hỏi. Làm sao ngươi nhìn ra được? Trung Khôi vẫn đang đánh giá Trần Bình An. Chậm dại nói. Cây có vòng cây. Có thể thấy được số tuổi. Hồn phách con người. Thật ra cũng sấp xỉ. Chỉ là nhân thân tiểu thiên địa. Thiên địa đại nhân thân. Túi già máu thịt gần cốt con người. Tựa như ở bên hai. Tựa như là giữa hai bên. Dựng đứng một bức tường. Thế về mặt Trần Bình An mơ hồ, Trung Khôi đưa ra ví dụ. Lấy ví dụ, Hạo nhiên thiên hạ và thành Minh thiên hạ. tu sĩ muốn kiểm tra, xem xét lẫn nhau. Mặc dù quen thuộc thần thông quan sát núi sông trên bàn tay thần nhân, cho dù ngươi là tu vi tiên nhân cảnh giới thứ 12, cũng không dùng được. Mà sau khi âm thần của ngươi hiền hóa, hồn phách sẽ như ném xuống nước đá. Càng thêm rõ ràng, có thể khiến cho ta rất nhiều manh mối. Trung Khôi đột nhiên cười nói. Trần Bình An, người chấp vá thế này có chút vất vả rồi. sứ bản mạng đã vỡ, ở Ly Châu động thiên Trần Bình An cũng không nắm được bất cứ phúc duyên gì. Cầu Trường Sinh gãy, một bộ phận thân thể rột mưa khắp nơi, mới cần luyện tập hám sơn quyền để mà giữ mạng. Trung Khôi nói trần bình an là gã thợ may vá khổ sở có thể xưng, là một lời nói chúng vấn đề trước đó bảo bình châu hiền nhân chu củ miệng niệm thơ có thể khiến cho kẻ địch thân ở cương phong nháy mắt tan thành cho bụi sau đó đồng diệp châu quân tử trung khôi càng sâu không lường được trần bình an trong lúc nhất thời có cảm thụ càng thêm phức tạp khắc sâu đối với thư viện nho ra này Trần Bình An hỏi Người muốn vào miếu đốt nén hương Quân tử thư viện làm như vậy Không có vấn đề gì sao Trung Khôi có chút buồn cười Nếu bị một số phu tử cổ hù nào đó Của thư viện biết Dị nghị hẳn sẽ là một chút Chỉ là không ảnh hưởng toàn cục Người đọc sách không cứng nhắc như người nghĩ đâu Trung Khôi ô một tiếng Mặt đầy bỡn cợt Được thôi, nhờ ngươi Tao có thể lĩnh giáo một phen tính cách nóng đầy Mai Hà thủy thần nương nước Môi trùng khôi khẽ nhúc nhích Dòng chảy Mai Hà xung quanh hai người Như gặp một cột ở giữa sông Đi vòng quanh Cùng lúc nổi lên một đợt ánh sáng lộng lanh nhàn nhạt, nhạt Lọt, lọng to che phủ mui che ngay đầu Che lấp thân hình hai người Sau đó trung khôi bắt lấy tay Trần Bình An Theo tà cùng đi xem kịch vui Mai Hà trở nên đục ngầu không chịu nổi xô trào mãnh liệt như là có một chuỗi sấm rèn ở dưới nước nổ tung ở dưới sông à mình xin phép ngừng tập lễ nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện đừng quên like video nhé xin chào